354 Khoa học sai lầm. Hãy học không phải để trở thành một học giả mà để bạn có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Một người được ban cho trí năng để y có thể nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc đời. Làm thế nào để sống một cuộc sống tốt và làm thế nào để không sa vào những lối đi xấu? Chân lý thiêng liêng thường hay được vén mở mà khải cho chúng ta trong lời nói của kẻ thất học hay của một đứa trẻ chứ không phải trong những ý tưởng có hạn và sai lầm mà những học giả viết trong những cuốn sách của họ. Nhà văn và tiểu thuyết gia đều có cùng một khuôn mẫu như số còn lại của chúng ta trong cuộc đời. Phần lớn những con người đều hoặc là ngu xuẩn hoặc là sai lầm. Do vậy, có quá nhiều cuốn sách xấu và đọc chúng chỉ tổ mất thời giờ, tiền bạc và công sức. Những cuốn sách xấu thì không chỉ vô ích, chúng còn có hại. Cứ 10 cuốn sách thì có đến 9 cuốn được xuất bản chỉ để moi tiền từ túi của chúng ta. Cho nên tốt nhất là không đọc những cuốn sách thời thượng, phổ biến nhất. Trước hết, hãy cố đọc và nghiên cứu chỉ những tác giả kiệt xuất nhất của mọi thời đại và của mọi dân tộc. bởi vì chỉ có những tác giả này mới dạy và giáo dục chúng ta. Chú giả Tolstoy rất nghi ngờ các học giả, tuy nhiên cũng không nên vơ đũa cả nắm, bởi vì có những học giả rất đáng trân trọng.